Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thánh giả Hôm nay, kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh Phần 8 neo tâm hồn nơi bến bình an Nền tảng vững chắc nhất của đời sống hạnh phúc Chính là sự bình an trong tâm hồn Từ khi có ý định viết cuốn sách này Hai từ bình an Luôn hiện hữu trong tâm trí tôi Có lẽ sau khi trải qua những đớn đau cùng cực của thể xác Lẫn tâm hồn Tôi luôn khát khao cháy bỗng sự bình an Bình an là bến bờ tươi đẹp nhất Tôi nhớ mãi những khoảnh khắc được gỡ ống thở ra khỏi lòng ngực Để tự hít thở bằng lá phổi sống của mình Có thể tự bước đi trên đôi chân tê cứng Có thể ngắm buổi sớm mai từ hành lang bệnh viện Có thể lắng nghe lại những âm thanh phố thị thân quen Và tôi không bao giờ quên khoảnh khắc vừa về đến nhà Sau thời gian dài nằm viện Một cảm xúc an lành như dòng suối ngọt mát Cứ dâng lên trong lòng tôi Ngôi nhà thân yêu, các con yêu quý Cuộc sống gia đình ấm êm Tất cả thật tuyệt vời Tôi cảm nhận sâu sắc Hai chữ bình an trong lòng mình Và trong mắt những người thân yêu Được gặp lại, được trò chuyện với những người thân Bạn bè, đồng nghiệp Sao mà hạnh phúc quá đổi Tôi trân quý cuộc sống mà mình đang có hơn bao giờ hết Hóa ra, ta nỗ lực chiến đấu, không ngừng kinh phục ước mơ, tiến lên những đỉnh cao đều là để có một cuộc sống bình an. Bình an trong tâm hồn, cho người thân và cho cả những khát vọng được vỗ vệ khi ta đã sống và làm việc hết mình. Bình an là khi ta trở về mái ấm sau bao biến cố. Bình an là giấc ngủ ngô sau một ngày lao động tích cực Bình an là bữa công bên gia đình yêu thương Bình an là khi ta không phải hối tiếc vì đã tận tâm trong mọi điều mình làm Bình an là khi ta thức dậy chào ngày mới với lòng biết ơn sâu sắc Ta có thêm ngày nữa được sống và yêu thương Nhiều người cho rằng muốn đạt được ngưỡng bình an Cần phải tu tập Phải thiền định Buông bỏ Có lẽ đó là một dạng bình an cao cấp Không dành cho tất cả Chỉ để cho những người đủ từng trải Và giác ngộ khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời Tôi cho rằng ta có thể chạm đến bình an Chỉ bằng yêu thương Trách nhiệm và biết đủ Bình an dành cho tất cả khi ta trân trọng những gì đang có Đó là sự sống Tình yêu Là đam mê tận tụy Là cống hiến cho xã hội Để mời gọi sự bình an Đến với cuộc sống của mình Ta cần biết ơn những gì mình đang có Đang được nhận Biết ơn khí trời Cây lá Nắng gió Biết ơn nụ cười ai đó tặng mình. Biết ơn vì đời còn cho ta những sớm mai tươi học. Vào mỗi ngày Chủ Nhật, dù bận rộn cỡ nào, tôi cũng cố gắng sắp xếp cùng gia đình nhỏ, đi tham dự Thánh lễ. Gia đình tôi hân hoan, hạnh phúc đến Thánh được. Nơi chúng tôi sốt sáng tham dự Thánh lễ, nghe linh mục giảng lời Chúa, cùng cầu nguyện, sinh ơn lành và bình an cho gia đình, người thân Quỳ nơi giáo được trong không khí trang em, thánh thiện Tư trúc bỏ hết những loa toan, ưu phiệt để đến bên Thiên Chúa toàn năng Với cảm giác luôn được Ngài che chở Đó là một hồng phúc Diệu vời mà tôi và gia đình may mắn có được Tôi yêu vô cùng khoảnh khắc khi lên một gian tay nhìn mọi người Với ánh mắt triệu mến Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau Trong khoảnh khắc lắng động ấy Mọi người nhìn nhau đầy thân ái Nở nụ cười đông hậu Chúc bình an cho nhau với lòng chân thành Gia đình chúng tôi cũng chung niềm vui gửi lời chúc bình an Đến mọi người Và gia đình nhỏ của mình Cuối thánh lễ, tôi và gia đình luôn háo hức chờ mong linh mục ban phép lặng Cùng với lời chúc lạnh của Chúa đến mọi người Thánh lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an Mọi người đọc thanh, tạ ơn Chúa Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi và gia đình có cuộc sống bình an Tôi cũng cầu mong cho mọi người Trên trái đất này Được bình an Bởi thế giới vẫn còn chiến tranh Khủng bố, bệnh tật, bất hòa Và bao điều bất trắc khác Rõ ràng Chẳng có gì đáng quý hơn hai chữ bình an Những người lính hy sinh cho tổ quốc Cũng vì hai chữ Bình an cho đồng bào Cha mẹ ta làm lụng vất vả Hy sinh bản thân Cũng vì hai chữ Bình an cho con gái Giữ sức khỏe bản thân thật tốt Đi đường đúng luật Về nhà an toàn với gia đình Không gây tai hoại cho người khác Chính là phun đắp bình an Cho bản thân và cộng đồng Khi ngồi trên xe taxi Ta cảm thấy bình an Khi người tài xế lái cẩn thận Cảm giác này càng rõ hơn Khi ta nhìn thấy trên xe Họ có dán dòng chữ Phía trước là mạng người Phía sau là gia đình. Trong thời gian ở bệnh viện, tôi thường bị ám ảnh bởi tiếng cội xe cứu thương. Mỗi khi âm thanh đó vang lên, tức là có một ca bệnh nặng được chuyển đến. Còn khi tiếng xe chạy ra và xa giật, nghĩa là có một mạng người đang nguy kịch hoặc xa đi bại. Cuộc sống thật mong manh, vô thực. Thế nên khởi động một năm mới, ta hay giúp nhau sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Tiếng người đi xa, ta hay chúc họ thượng lộ bình an. Khi chuyến bay đi qua vùng thời tiết xấu, trội lên sụt xuống kinh hoạt, nhiều hành khách cầu nguyện đứng bề trên mà họ tính thác, ban cho họ sự bình an. Họ nắm chặt tay người mình yêu thương để truyền cho nhau sự bình an. Có một đời sống bình an là ước vọng của bao người Khi rơi vào nghịch cảnh hay cận kề sinh tử Ta càng nhận ra Bình an thật sự quý giá vô ngợt Tâm an giữa dòng đời sao động Đường đời tôi đã đi qua Có nhiều thuận lợi cũng không mất trong gai Thậm chí đã đối diện thần chết Những trải nghiệm sống giúp tôi nhận ra Điều quan trọng nhất ở đời này Chắc chắn không phải là danh vọng Quyền lực hay tiền bạc Mà đó chính là bình an Cuộc sống bình an Tâm hồn bình an Gia đình được bình an Xã hội quanh ta bình an Hạnh phúc và bình an đích thực Là những điều vô hình Không thể đo bằng vật chất Tiền bạc Không sợ nắm được Nhưng ta dễ dàng cảm nhận được bằng trái tim Và sẵn sàng làm bao điều để chạm đến Tôi tin rằng Bình an, hạnh phúc Tức những tài sản lớn nhất của đời người Đều đến từ những giá trị nội tâm Cảm giác mãn nguyện Tinh thần tự do Trí tệ cởi mở Sống chân thành Tin tưởng vào trực giác Đề cao lương tâm và lòng trất ẩn Cuối cùng là tâm an lạc Gợp trung những giá trị này Ta có bình an Sự bình an vững vàng Mạnh mẽ Chứ không phải là sự bình an giả tạo Dễ bị lung lai Tan vỡ Khi ta chọn sống thật với chính mình Biết tri ân cuộc sống hiện tại Hết lòng và tận tâm trong mọi điều mình làm Mở rộng phạm vi yêu thương Chắc chắn ta sẽ nhận thấy chân giá trị của cuộc sống Đó là nền tảng của hạnh phúc Và bình an đích thật Từng hành động nhỏ nhất Mà ta làm trong đời Nếu nghĩ đến hai chữ bình an Ta đều sẽ làm trong yêu thương Và trách nhiệm Từng con người Từng hạt nhân trong xã hội sống trong yêu thương Trách nhiệm thì xã hội ấy tất sẽ bình an, đắng sống Bình an không phải tâm thế của kẻ hẹn nhá Mà là khí độ của lòng bao dung, hào hiệp Bởi lẽ đích đến của lòng can đảm Cũng chính là bình an Mỗi con đường đời dù quanh co, trắc trở đến mấy Rồi thì người ta cũng mong được gặp bên bình an ở một khoảnh khắc nào đó. Ước mơ đó hoàn toàn nằm trong tay bạn ngay lúc này. Bình an là món bà cho tất cả. Ta chỉ cần hướng về nó như một khát vọng chân chính nhất của đời mình. Hãy nâng yêu, trân trọng sự bình an mình đang có ngay phút giây này. Nên tảng vững chắc nhất của đời sống hạnh phúc. Chính là bình an trong tâm hồ Bình an cho mình Bình an cho người Và bình an cho tất cả Hãy sống vì điều đó Tình yêu thương và lòng trắc ẩn Sẽ dẫn lối cho bạn Đến bến bờ bình an Xin chúc bình an đến mọi người Mọi nhà có quá nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi trong khung cảnh này. Tiếng khóc đó khiến tôi bị trôi vào những dòng chảy của tư tưởng. Tại sao âm thanh đầu tiên của con người khi đến với cuộc đời này lại là tiếng khóc mà không phải là tiếng cười? Phải chăng cuộc đời này có quá nhiều khổ đau, thử thách, khổ nạn và chúng ta phải khóc để có được tấm vé vào cửa cuộc đời? Tôi ngồi trong phòng u tối. Lắng nghe tiếng thời gian trôi lỡ mai lìa xa thế giới thì mỏng theo chi hỡi người sự sống đang giá bao nhiêu còn bao giờ anh muốn hiểu sự sống đang ở ngay đây cũng có khi sẽ ra đi một giây tôi tìm lại hình tươi em Tại tìm tôi tìm tìm tìm tôi tìm lũ cười các con nên tìm trong cây lớn hơn xưa sống đang bao nhiêu Có bao giờ tôi muốn hiểu? thời gian con nước man. ta đi ta vội vàng này nhà cao sai này tôi để dành này đình sao này vượt sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời tôi cuộc đời ai cuộc đời đó đâu chỉ là vĩnh hằng thì từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời tôi nhìn ra ngoài sông vắng g mai vẫn lên người ng người bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tôi giờ sống đang ra bao nhiêu còn lẽ tôi đã yêu sự sống vô ra ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi ai có thể trả lời ngày mai sẽ thế nào Tương lai sẽ viên mãn hay sóng gió, lòng người nông hay sâu? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Càng trải qua nhiều cung bậc sướng khổ của người, ta càng thưởng thức được cái vị của thời gian. Nó không nồng nàn như ly rượu mạnh mà thanh khiết, bản lãnh, thẩm thấu vào từng tế bào của ta. năm lâu năm thì vị can nồng đượm, tâm hồn người đi qua dấu vết thời gian càng kết tụ vẻ đẹp hút hồn, mê đắm. Tối nhiên là ở nụ cười em. Trái tim tôi thêm niềm tin Tôi nhìn nụ cười các con Niềm tin trong tôi lớn hơn Sự sống đang giá bao nhiêu Có bao giờ tôi muốn hiểu Thời gian con nước mênh man cuốn ta đi cuốn ta trôi vội vàng Này nhà cao Này lợi giá Này hạnh phúc nay đêm cao nay vẫn thâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu cuộc đời ơi cuộc đời ơi cuộc đời đó đâu chỉ là vĩnh hằng thì từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời đối nhìn ra ngoài sông vàng cứ Đang mãi vấn lên người người bên ngoài cuộc đời vẫn chơi sao có hay không có tôi sự sống đáng giá bao nhiêu có lẽ xưa tôi đã hiểu sự sống vô giá ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đời này nhà cao này lều Đừng đau, nay vẫn đâu. Đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời đó đâu chỉ là vinh hằng. Thì từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời. Tôi nhìn ra ngoài song vắng. Đang mãi vấn lên người người bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tuổi sự sống đang xa bao nhiêu có lẽ rằng tôi đã hiểu. sự sống vô giá ai ơi Bước đi thôi giấc mơ đang chờ đời sự sống đang xa bao nhiêu sống đáng giá bao nhiêu sự sống đáng giá bao Sao tôi đã yêu sự sống của ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi